ông ánh không có nhiều người biết để đến đưa tiễn trừ con cháu thì chỉ có năm ba người quen hay bạn bè ở xa tới và sau đó vội vã ra về riêng an hóa thì có mặt thường xuyên dường như anh muốn ở cạnh và không chịu rời bỏ người bạn của mình dù anh không nói ra nhưng mà hương điểm biết là anh buồn lắm bởi vì đã mất bạn và trở lại cái sự trơ trọi một mình dù biết sống là khổ não Đau buồn và phiền lụy Và dù biết Ai cũng phải một lần chết Nhưng không ai muốn ra đi Kể cả an hóa Có cái gì đó nếu kéo anh trở lại với cuộc đời hiu quạnh và trống vắng Có cái gì đó Làm cho anh ngần ngại Nỗi phát khoải hiện lên Trong từng cử chỉ và lời nói Dù nắng ná Dù không rời Nhưng cuối cùng anh cũng phải đưa Phải tiễn bằng nỗi ngậm ngùi tiễn người bạn thân đi về nơi nào đó. Khi Hương Điểm cầm lấy lọ đựng hài cốt của người cha, đời người chỉ thu gọn lại trong một chiếc lọ nhỏ. Thân xác cuối cùng cũng là chút tro bụi mà thôi. Thì bên cạnh Hương Điểm trên đường quay trở về nhà nàng để lấy xe An Hóa câm nín không nói lời nào và Hương Điểm thì cũng vậy người nào cũng có nỗi đau riêng của mình về tới nhà Hương Điểm mới mời An Hóa vào nhà uống nước nhưng ông từ chối viện lẽ là không được khỏe cô cháu gái cũng không nở nài ép đứng nhìn theo chiếc xe mang đi ông bác già nàng ngậm ngùi thương cảm cho ông ta đồng thời cũng thương cho chính mình ăn hóa bơ vơ nàng cũng trơ trọi một mình hai tiếng một mình lạnh ngắt lạnh hơn ngủ một mình trong đêm đông nửa đêm trăn trở co rúm trong đống chăn mền dày cọm mà vẫn thấy lạnh cái lạnh nó phát ra từ sự cô đơn mà cô đơn thì ở tại tâm hồn cho nên lúc nào cũng cảm thấy lạnh có lẽ mình phải gọi bác ấy để an ủi hương điểm nhủ thầm như vậy gọi để an ủi bác ấy hay là cũng chính là an ủi mình. <cười> có thể là cả hai. May mà còn có người để an ủi và được an ủi. Chắc là phải hẹn bác ấy tới nhà để hát cho bác ấy nghe đỡ buồn và chính mình cũng đỡ buồn. Phải cố gắng quên đi nỗi buồn để sống. Nàng còn quá trẻ để phải ôm lấy nỗi buồn. Tại sao mình không vui mà lại phải buồn? Ba chết là sung sướng cái phần của ba, chỉ có mình Người sống mới khổ mà thôi." Hương Điểm mỉm cười, "Chắc là hẹn bác ấy tới nhà, bác bác ấy ngâm và đọc thơ tình cho mình nghe mới được." thờ đứng nhìn theo chiếc xe khuất nơi ngã ba hương điểm lặng lẽ mở cửa quay trở vào nhà hiu quạnh hiện lên trên từng góc cạnh chỗ của ba ngồi xem đài sbtn nơi ba ngồi đọc báo chỗ ba đứng nơi cửa sổ nhìn lá mùa thu vàng bay rồi khe khẽ ngâm những câu ngọn gió thu phong rụng lá vàng lá rơi hàng xóm lá bay sang rồi cái chỗ ba ngồi ăn cơm Bên kia là An Hóa ngồi nói chuyện với ba mà ánh mắt nhìn mình, nơi hai ông bạn già ngồi uống trà, chơi cờ tướng và cười sảng khoái khi ăn được con xe của người kia. Đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ của mình, nàng nhìn mấy bụi hoa hồng vừa trồng hơn tháng và thấy bắt đầu nhú ra những nụ màu xanh. Trời đầu tháng 9 mà vẫn còn nóng và nắng chối chang Mặt trời 4 giờ chiều xuyên qua khu rừng cây lá xanh um Biến thành một vạt nắng dài dội trên thảm cỏ xanh Và nền xi măng rong riêu bám đầy Vạt nắng lung linh vì cành cây lay động Theo cơn gió từ miền Bắc thổi xuống Tự dưng nàng nhớ tới mấy câu trong bản nắng chiều Lạnh lùng, mềm đưa, trong nắng lưa thưa Mây lướt thước trôi khi nắng vương đồi Nhớ em dịu hiền, nắng chiều ngừng trôi nàng nhớ tối đêm hôm đó nhớ ánh mắt nhìn và cảm thấy chút sao xuyến dịu dịu dâng lên từ từ trong lòng của mình nàng nghĩ tới giọng nói trầm khàn tới nụ cười ít khi thành tiếng với cái vóc dáng gầy gò nét mặt ưu tư mình phải làm cái gì bây giờ hương điểm lẩm bẩm trong lúc nhìn vạt nắng sau nhà chầm chậm thay đổi theo ánh mặt trời từ từ ngã về hướng tây Cứ từ từ trôi qua Rồi đến một chiều thứ bảy Nghe tiếng chuông đinh đoan phát ra Từ nơi cửa chính An hóa nhíu mài Từ lâu rồi anh không có hẹn với ai Cũng chẳng có ai đến thăm Do đó anh không chờ không đợi ai Những người không hẹn xin đừng đến Hãy để thềm ta xanh sắc riêu Anh mỉm cười khi sửa Hai câu thơ của Nguyễn Bính Thỉnh thoảng lắm mới có người phát thư gõ cửa để trao bưu kiện sách mà anh đặt mua ở nhà sách tự lực. Dù không chờ, không đợi, anh cũng vẫn phải ra mở cửa, bởi vì tiếng chuông cứ vang lên. Cửa mở và anh hơi sững sờ. mái tóc đen dài uốn hơi quăn xõa trên bờ vai, chiếc áo thun màu trắng, chiếc skirt màu xanh nước biển điểm những bông hoa trắng. Hương điểm đứng ngay cửa với nụ cười nóng hơn cái nóng gần một trăm độ F của mùa hè ngày hôm đó. Cháu bấm chuông hoài à, mà bác chưa mở cửa, cho tính gọi cảnh sát đó. Cô gái đưa cái điện thoại đang cầm trong tay lên như để chứng minh, mà chắc cũng để hâm he ông bác già của mình. Ừ, bác cứ tưởng là ông ông phát thư, cho nên thành ra... Ừ, bác đang làm gì vậy? Hơi mở rộng cánh cửa để nhường chỗ cho Hương Điểm bước vào, ăn hóa trả lời. Ừ, thì cũng đâu có đâu có làm cái gì. đang đang ngồi nhìn mây trắng trời xanh cháu cháu kiếm bác có có chuyện gì không dạ có thứ nhất á, là là xem bác có bệnh hoạn gì hôn cháu cháu không muốn mất thêm một người thân nữa hương điểm nói đến đây thì ngừng lại an hóa nghe giọng nói của nàng nhốm chút ngậm ngùi và thương cảm nắm tay con gái của người bạn anh mỉm cười và nói <cười> chưa chết đâu bác à, chưa chết được mà hễ chừng nào chết đó bác sẽ báo cho cháu biết <cười> bác bác hứa cái gì với ba cháu bác bác còn nhớ không hứa hứa cái gì ờ, chắc là bác bác quên rồi bác thiệt á ba cháu có nói á, là bác hứa mang chậu quỳnh qua tới nhà để để bác và ba cháu ngồi coi nó trổ bông. ờ bác à, bác nhớ rồi. À, ngày hôm qua ra ngoài vườn bác thấy hình như là cái chậu bông quỳnh nó cũng sắp nở rồi. trước khi ba cháu vào nhà thương có dặn cháu là nhắc bác đem chậu quỳnh qua tới nhà để để bác và cháu xem nó nở. thấy An hóa nhìn mình như giò hỏi Nàng mỉm cười giải thích. thì thì cháu đại diện cho ba cháu mà. Ừ. còn còn lý do nào khác nữa không dạ con tuy nhiên nếu mà bác thấy lý do mà cháu vừa nói ra đó chưa đủ thì thì cháu sẽ thôi thôi đủ đủ rồi à, bây giờ đó để để bác đi sửa soạn nha à, cái chậu bông nó hơi nặng cho nên 15 phút sau an hóa quay trở ra thấy ông bác già đi tay không nàng lên tiếng hỏi ngay bác bác không đem theo quần áo hả Quần áo gì nữa Thì bắt ở chơi tới chủ nhật mới về Mà mà không đem quần áo thay đổi sao Trời bộ, bộ cháu tính bắt cóc bác sao Chứ gì nữa Nè Một tối đó Thì xem quỳnh qua nở Một tối khác đó Thì bác ngâm thơ Và cháu hát ừ, ừ. Vậy sao à, Thôi cũng được Vậy đợi một chút để bác đi Đi lấy thêm quần áo nha Hương điểm bước ra ngoài hiên Ánh nắng chối chang hắt vào mặt khiến cho nàng phải đeo kiến mát lên. Lát sau, tay sách cái túi nhỏ, ông An Hóa bước ra. Thấy ông cầm chìa khóa, Hương Điểm lên tiếng nói ngay. Bác đừng có lo, cháu đón bác đi và cháu sẽ đưa bác về. Ừ, cháu... cháu muốn là... cháu nhất định là phải đón được bác tới nhà về theo ý của cháu sao? <cười> hương Điểm cười thánh thót bởi vì bị An Hóa nói trúng tim đen nhờ cặp kính mát cho nên... Anh quá không thấy được ánh mắt của nàng long lanh hơn. Dạ. Trước khi ba cháu mất, bà cháu có dặn là là phải săn sóc bác cho thiệt kỹ, phải đón bác tận nhà và và đưa về tận chỗ. Nghe cô nói, ăn Hóa chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh muốn làm một cái cử chỉ thân mật để tỏ lòng cảm ơn nhưng hơi ngần ngại. Cuối cùng chỉ biết cười và lên tiếng nói lãng. Ờ, như vậy hả? Vậy thì uh, nè. Bác nhờ cháu phụ khiêng cái chậu bông Quỳnh ra nha Nó lớn lắm Phải cẩn thận để nó gãy mấy cái chùm bông đó Ra tới sân sau Hướng điểm thấy đúng như lời An Quá nói Chậu Quỳnh hoa có nhiều bông màu trắng dường như sắp nở Hai bác cháu khệ nệ khiêng chậu bông bỏ lên xe cút kích để kéo đi ừ, Tối nay đó chắc nó nở Vậy là tối nay mình Hai bác cháu mình thức để chờ nó nở nha Tại sao vậy bác Thì tại vì đâu có ai biết được chừng nào nó nở đâu mà, mà giờ nào đâu mà mà mà, mà biết ừ, Bác đừng có lo Cháu chờ được mà Cháu quen chờ quen đợi rồi bác ơi đang kéo xe ăn hóa quay đầu nhìn lại Khi nghe hương điểm nói câu này Và anh cũng thấy nàng ngước mắt nhìn mình Hai người một già một trẻ nhìn nhau một thoáng Nhưng không ai nói câu nào Có lẽ họ không cần phải nói Bởi vì ánh mắt nhìn đã nói lên cái điều họ muốn nói Hương điểm cúi mặt giấu nụ cười vu vơ, còn An Hóa thì làm bộ ngước mặt nhìn trời. Chậu bông quỳnh đầy bông, khá nặng và um tùm. Cũng may là Hương điểm có chiếc xe SUV cho nên họ không khó khăn lắm đem bỏ nó được vào trong xe. An Hóa lãnh phần ngồi phía sau để giữ cho chậu bông khỏi ngã. Ngồi lái xe thỉnh thoảng liếc chừng nhìn kính chiếu hậu. Hương điểm mỉm cười vu vơ, nàng biết ông bác già đang kính đáo quan sát mình. Sau khi cha mất trong một thời gian, nàng cảm thấy buồn và đơn độc. Trước khi mất, ba nàng có tâm sự với nàng một câu. Ba thấy hoàn cảnh của bác quá cũng đáng thương. Sau khi ba mất, nếu được, con thỉnh thoảng đến thăm ổng cho ổng đỡ buồn. Bây giờ ngày hôm nay, nàng đón An Hóa đến nhà chơi cũng vì câu nói của ba. Ngoài ra, nàng cũng thấy mình cần có một người thân để bớt trơ trọi. Tuy có người bạn cùng sở, đồng trang lứa, nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy gần gũi và cảm mến an hóa hơn, mặc dù hai bên không đồng tuổi tác. Dường như nàng tìm thấy ở bác già một cái gì đó mà nàng không tìm thấy được ở những người khác. Có thể đó là một sự tò mò, tìm hiểu về Việt Nam, về quê hương mà nàng chỉ nghe nói hoặc chỉ thấy hình ảnh. Có thể an hóa là kẻ đồng điệu hiếm hoi Trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và xã hội mà nàng đang sống nói chung, nàng và An Hóa có cùng một đam mê, có thể An Hóa hiểu được nàng, hiểu được nỗi khao khát của nàng, An Hóa hiểu nàng và nàng hiểu ông ta, đó là điều hiếm quý, bởi vì nó vượt ra ngoài những ước lệ tầm thường. Phải mất hơn 15 phút, hai người mới đem được chậu Hoa Quỳnh vào phòng giải trí và trân trọng đặt nó trước mặt chiếc ghế dài. Ngồi đây, họ có thể vừa uống trà, uống rượu, nghe nhạc và chờ Hoa Quỳnh nở. Bác, bữa nay cháu nấu bún riêu, bác ăn một tô nghe. Hương Điểm hỏi và An Hóa vui vẻ gật đầu, hai người đi lên nhà bếp, đi sau An Hóa lại được dịp nhìn ngắm thân hình của Hương Điểm. dù tuổi gần bốn mươi nhưng nàng vẫn còn giữ được dáng dấp khiêu gợi và hấp dẫn nhờ chưa có con và siêng năng tập thể dục ăn hóa khẽ lắc đầu thở dài khi nhìn cái mông tròn trịa ẩn hiện mập mờ sau làng vải mỏng với hai bắp chân rắn chắc và trắng ngần tự dưng anh cảm thấy sao xuyến đồng thời muốn hôn lên mái tóc bóng mượt thoang thoảng mùi hương của người đàn bà đang đi trước mặt mình ngay cả hương điểm cũng vậy Dường như nàng cũng biết an hóa, đang nhìn mình, điều đó khiến cho nàng đâm ra cảm thấy cảm xúc. Nàng còn trẻ, khát khao được yêu, được yêu là chuyện đương nhiên, điều đó càng thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi gặp người đồng điệu. Tuy nhiên cuối cùng hai kẻ đồng điệu đều cùng thở dài, im lặng, dường như có cái gì đó ngăn cản khúc mắt và chính nó làm dịu đi nỗi khát khao tình cảm đang sôi sục trong lòng của họ. Hương điểm thức dậy chỉ còn chút nắng chiều của ngày cuối mùa hè và ngày cuối tuần dội lên tấm màn cửa sổ thành một vệt nắng dài trên giường chỗ nàng đang nằm. Lạc bật mà ba của nàng đã mất gần một tháng, đời sống của nàng vẫn trôi đi đều đặn, mặc dù buồn rầu và trơ trọi một mình. Hương, chị hai của nàng thường gọi điện thoại thăm hỏi và khuyên nàng nên về Richmond để sống gần anh chị hơn, là sống một mình trong ngôi nhà của ba má. tuy nhiên nàng đã từ chối đề nghị của người chị thương nàng nhất thành phố này là nơi nàng lớn lên nó chứa nhiều kỷ niệm ngôi nhà cũng vậy nàng như thấy được hình bóng của ba má thấp thoáng đâu đây nàng như nghe được tiếng cười sảng khoái của ba bên góc hồng triệu trái tấm hình chụp má đứng bên góc esenfer vẫn còn đó chiếc võng căng giữa hai thân cây phong mới lớn nơi mà nàng hay nằm đọc sách hay hát nghiêu ngao vẫn còn đó có một điều mà nàng không phủ nhận dù không muốn nói ra là mối liên lạc với an hóa là một trong những nhiều những nguyên nhân khiến nàng muốn ở lại thành phố này lòng thương hại sự đồng điệu và một chút tình cảm giữa hai người khác phái là những gì mà nàng dành cho ông bác già có thể thêm vào đó là chút vương vấn nhớ nhung mỗi khi xa an hóa bởi vì ông làm nàng vui nàng cười Và cảm thấy dễ chịu khi có ông bên cạnh. Nghe tiếng mở cửa, nàng biết An Hóa cũng thức dậy. Sau khi ăn cơm chiều xong, nàng đề nghị An Hóa là cả hai đi ngủ sớm. Để tối nay có thể thức, chờ xem hoa huỳnh nở. Ló đầu ra khỏi cửa, nàng thấy ông bác già từ trong phòng bước ra cho nên lên tiếng hỏi. Chào bác, bác ngủ được không bác? Ờ, ngon lắm. Nằm xuống là ngủ liền. Không biết tại sao ở nhà của cháu hình như <cười> ngủ ngon hơn ở nhà của mình. Kỳ thiệt ạ. Thì thì bác cứ coi nhà này như là nhà của bác. Ừ. An Hóa bày tỏ sự cảm động và biết ơn của mình bằng nụ cười kèm theo câu nói. Ờ, cảm ơn cháu. Nhà rộng mà ở một mình cô bộ cũng buồn hả cháu? Ừ, dạ. Nhà bác rộng mà mà bác cũng ở một mình. Nhà cháu cũng rộng và cháu cũng ở một mình. Ừ, bác, bác đi tắm cho tỉnh táo đi bác. Cháu để sẵn khăn ở trong phòng tắm cho bác rồi đó. Nè, bác phải tỉnh táo để ngâm thơ cho cháu nghe nữa đó. mỉm cười ăn hóa bước vào phòng tắm đối diện với phòng ngủ của mình. Trong lúc đó Hương Điểm cũng trở vào phòng riêng, đứng trước bàn trang điểm. Nàng ngắm hình ảnh của mình trong gương. Nàng biết mình không đẹp lắm, nhưng bù lại có nhiều điều đặc biệt. khiến cho nàng trở nên quyến rũ hơn dưới cái nhìn của đàn ông không đẹp nhưng nàng thông minh ít có người đàn bà đẹp mà thông minh dường như ông trời chỉ cho người ta được có một mà không có hai không đẹp nhưng bù lại nàng có tài không đẹp về nhan sắc nhưng nàng được mọi người ưa thích và yêu mến nhờ tính dịu dàng lịch sự và tốt bụng bất cứ ai cần sự giúp đỡ đều được nàng giúp một cách tận tình và không vụ lợi đứng ngắm mình trong gương giây lát Hương điểm bắt đầu trang điểm, nàng muốn an hóa ngắm nàng thay vì ngắm hoa quỳnh, nàng muốn đẹp, quyến rũ, tỏa hương thơm nồng hơn cái thứ hoa mà an hóa ưa thích. Hoa quỳnh màu trắng, do đó nàng không thể mặc áo dài màu trắng, nàng tần gần đứng trước tủ áo của mình. Đủ màu, đủ kiểu, đủ loại, an hóa là ông già hoài cổ. Hương điểm mỉm cười khi nghĩ đến điểm đó. Do đó chắc có lẽ ông không thích mình mặc quần áo theo kiểu phương Tây. Ngay cả nàng cũng vậy, nhưng bởi vì nhập gia tùy tục cho nên nàng phải ăn mặc giống như người ở đây. Nàng nhớ lại một lần, hình như là ngày Halloween, nàng đã mặc áo dài đi làm việc. Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Thiên hạ đã trầm trồ, khen nức nở vì vẻ duyên dáng, thước tha và quyến rũ của chiếc áo dài. Có một bà mẹ của bệnh nhân đang nằm nhà thương. đã nếu nàng lại và xin phép được chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Ướm đi, ướm lại, rồi thử tới, thử lui, cuối cùng nàng chọn chiếc áo dài màu vàng. Tuy nhiên khi đưa tay định lấy chiếc áo dài màu vàng, nàng tình cờ ngó bộ quần áo khác đang nằm lẻ loi trong góc. Vội tay vào đó nàng lôi ra chiếc áo bà ba trắng và chiếc quần lụa đen. Nàng mân mê kỹ vật của đấng sinh thành. Đó là quần áo mà má nàng hay mặc trong nhà. Nước mắt rưng rưng, nàng ôm bộ bà ba vào lòng và thì thầm là má ơi, con nhớ má. Rồi như có một điều gì đó thúc giục, nàng thay và mặc bộ bà ba vào, đứng ngắm mình trong gương. Hình ảnh của mẹ nàng hiện ra, cô thôn nữ của làng Hương Điểm mặn mà và tươi tắn với ánh mắt long lanh, với mái tóc sỏ bờ vai và nụ cười mát như nước sông hàm luôn. Mình mặc như vậy á. Ông sẽ xỉu liền Hương điểm bật cười khi nghĩ tới điều đó Nàng trang điểm sơ xài Bởi vì gái quê không biết trang điểm Phấn son là sản phẩm của thành thị Vừa định xỏ chân vào đôi giày cao gót Nàng lại lắc lắc cái đầu Gái quê cũng không đi giày cao gót Gái quê phải đi chân trần Mình mà mang giày cao gót Ông sẽ cười cho thúi mũi Gái quê cũng không được sơn móng tay móng chân Đối với gái ở miền quê Chỉ có sự tự nhiên Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ sửa soạn Hương Điểm mới xong việc, biến cô gái sống ở xã hội Tây Phương trở thành một cô thôn nữ của làng Hương Điểm. An hóa sững sờ và ngạc nhiên vô cùng, mừng đến rưng rưng nước mắt, không giấu được nỗi si mê khi nhìn thấy Hương Điểm hiện ra trong ánh đèn mờ mờ. xa hoa của thị thành, hào nhóm của phương Tây, lộng lẫy của xứ người đều lui bước, đều lu mờ trước sự bình dị mộc mạc. Đơn sơ và chân thật của bộ bà ba Chỉ có hai màu đen trắng mà thôi Nhưng lại là một sự tương phản Hòa hợp tuyệt vời Tương phản làm cho nổi bật Hòa hợp làm thành đồng nhất Tất cả mọi vật trong phòng như mờ dần đi Kể cả mình Ăn hóa nghĩ như vậy Tất cả đều lu mờ Trừ hương điểm đang đứng trước mặt anh Không môi son má phấn Không kẻ mắt kẻ mày Không nữ trang vàng vòng Không nước hoa dầu thơm Hương điểm đẹp Cái đẹp của trăng rằm nằm phơi mình trên bóng dừa huyền hoặc, tự người nàng toát ra mùi hương của hoa cao, hoa bưởi. Hương thơm ngang ngát, càng ngửi càng sai và càng mê mẩn tâm thần. Mái tóc đen dài, bồng bềnh như nước sông hàm luôn, vào một buổi trưa hè lấp lánh ánh mặt trời. Bác, bác thích cháu bận vậy không? <cười> ờ, thích, thích lắm, thích vô cùng. chắc uh, cháu làm bác tự nhiên nhớ tôi vợ của bác. Uh, không, xin xin lỗi cháu, bác uh, bác nói vậy cháu cháu có buồn không? Ừ, có gì đâu mà buồn, nè mai mốt á, cháu cháu còn muốn hỏi bác về bác gái, rồi rồi cháu quá trang thành bác gái để để nhát bác chơi. Ăn Hóa bật cười rồi gật đầu, ông nắm tay Hương Điểm. Và nàng cũng để yên tay mình trong tay của ông bác già à, Chắc Hoa Quỳnh sắp nở Cháu, cháu ngửi được hương thơm của nó rồi đó bác Buông tay của Hương Điểm ra An hóa cùng nàng bước tới gần chậu Hoa Quỳnh Ba cái bông màu trắng hình như lớn dần dần, dần lên Và hình như đang lay động Mùi thơm thoang thoảng à, Thơm quá ừ, Bác thấy cũng không thơm bằng cô gái làng quê của của làng Hương Điểm đâu Mùi, mùi hương của hương điểm là mùi của của bông cao, bông bưởi, của bông mù u, của bông đồng cả hoặc cỏ nội. Đâu có cái gì thơm hơn những cái thứ đó đâu. Hương điểm mỉm cười, nàng phải cúi mặt để tránh tia nhìn của an hóa. Tuy nhiên dù cúi mặt để không thấy, nàng vẫn có cảm tưởng như tia nhìn nóng hơn các mũn ở dòng trôn đang nhìn mình. M mình uống trà hả bác? Hương điểm đứng lên, Và lên tiếng để phá tan sự im lặng nguy hiểm, như hiểu được ý của nàng, ăn hóa mỉm cười và nói, Ờ, ý kiến đo hay, mình vừa uống trà, vừa vừa nghe cháu hát nha. Uống trà thì cháu uống với bác, chứ hát á, thì thì không có được đâu. Gái quê hương điểm đâu có biết hát tân nhạc. Ờ, thấy không? Ờ, vậy gái quê hò đi nha. Ờ, hơi dài giọng âm của cháu mà hò đó thì hay lắm ạ. Được rồi, để gái quê hò cho bác nghe. Để để cháu lựa cái CD có có có có cái bài cổ nhạc đó rồi rồi cháu hò cho bác nghe. Nè, mà bác đừng có cười nghe. Cháu hò không có giống như mấy cô gái ở quê bến tre đâu đó. Lấy ra cái CD, ngắm nghía gì lát hương điểm mỉm cười và lên tiếng nói tiếp. Cái này á là của má cháu để lại. cũ rồi nhưng mà nghe hay lắm bác ơi phúc sao tiếng nhạc cất lên ăn hóa nhận ra tiếng đàn độc quyền tiếng đàn cò tiếng sáo và một vài thứ nhạc cụ mà anh không biết tiếng hò của nàng bắt đầu cất lên lãnh lót vang vọng trong căn phòng chỉ có một người ngồi cúi mặt và một người đứng nhìn ra cửa sổ với bóng đêm mịt mùng cầu vang đống đình cầu bao nhiêu nhịp em thương mình bấy nhiêu an hóa như nuốt từng chữ nhai từng âm hưởng giọng của hương điểm ngọt như đường mía lao nấu chung với rễ tranh thứ nước này trong vắt uống mát ruột mát lòng Giọng của nàng ấm như thang miễn gáo mà hồi nhỏ anh hay ngồi bên cạnh bếp lửa để nhìn bà ngoại nướng bánh phòng và bánh tráng. Cầu cao ba mươi sao nhịp em qua không kịp nhắn lại cùng chàng, cây nghĩa tạo kháng sao chàng dối dứt. đêm nằm thao thức tưởng đó giới đây. Biết nơi nào cho phụng gặp bầy, cho le gặp bạn. Hò... Ruột đau từng đoạn gan thắt chín từng, đuôi ta như quê giới gần, dầu xa nhau nửa. giàu xa nhau nữa Cũng đừng tiếng chi Cái tiếng chi của nàng kéo thật dài Làm ăn hóa phải ngước mắt nhìn Cô gái quê hương điểm Đang nhìn anh mỉm cười Cùng với giọng hò cất lên cao hơn Tầm bay bổng của con cò con vạc cao vút tận mấy vì sao đêm lấp lánh à, thân em như con phụng lạc bầy thấy anh lẽ bạn em muốn dày duyên loan an hóa nhìn mê man cái hình ảnh đang đứng cách mình mấy bước chiếc áo bà ba trắng Hình như mơ hồ lai động trong cơn gió chiều đồng nội. Đó cũng chính là hình ảnh của cô thôn nữ ở Bình Đại. Hình ảnh của nàng đã khiến cho chàng lính thủy xuôi ngược đó đây phải động lòng mơ tưởng. Trong một ngày dừng chân, nhìn ra sao hè có bóng tà áo bà ba phất phới, có nụ cười tươi tắn và câu hò cất lên như muốn nói giùm nàng tiếng lòng thầm kín à... Gặp mặt e anh đây, em muốn dạy hai hò, sợ giỡn anh ở nhà, tiếng nọ tiếng kia. Nghe nàng hò đến đây, an hóa mỉm cười, nghĩ thầm trong đầu, cái điều gì thì ngay đó. Sau đó giọng hò lại buông trầm xuống như một hơi gió sao động, cả dòng sông và chuyển rung cả mặt nước. anh nói với em anh đã có vợ nhà vợ thì mắc giờ vợ. vợ thì mắc vợ. Vợ, vợ, anh xử hòa thì thôi tiếng hò đã dứt mà an hóa vẫn còn ngẩn ngơ như nuối tiếc một cái gì đó đã mất đi